ý tưởng đó là đúng cái tôi giữ sự thăng bằng giữa ý thức và vô thức của chúng ta bên nào nhiều hơn cũng tai hại không có cái tôi thì hầu như không có sinh lực nhiều cái tôi quá thì sẽ độc tài độc đoán giữ cái tôi trong trạng thái thăng bằng lành mạnh chính là giữ sự ổn định cho cả mình và những người xung quanh hãy cố gắng duy trì được sự toàn vẹn đó là phương cách thông minh cho cuộc sống và công việc làm ăn Hiểu được hoạt động của cái tôi là nắm được một công cụ quan trọng. Bạn có để ý rằng, bạn có thể làm cho đối phương thối chí chỉ bằng cách bảo họ. Ồ, oh, muốn nói gì thì nói. Như thế, bạn nhẹ nhàng xác nhận tư thế của người đó không có cái tôi. Bạn tức mất vũ khí của họ, đồng thời làm cho họ nản lòng. Nó mang lại cho bạn sự thanh thản cần thiết, giúp bạn tập trung vào chuyện khác quan trọng, hơn là đối phó với kẻ hoạnh hoẹn muốn làm trời làm đất. Đôi khi, thay vì đương đầu trực diện với một tên hung bạo hay một kẻ tâm thần, bạn có thể xử lý hiệu quả hơn bằng cách âm thầm vận dụng sự hiểu biết của mình để đối phó từng tình huống. Chúng ta từng nghe nói kiến thức là sức mạnh, sử dụng sức mạnh đó một cách thông minh là điều rất quan trọng trong công việc kinh doanh cũng như trong cuộc sống riêng tư của bạn. Trí óc của bạn có thể xây dựng nên những lâu đài, nhưng nền móng phải vững chắc trước đã. Bạn và những người chung quanh bạn sẽ hài lòng về điều đó Đặt các nhà phê bình vào đúng tầm mức của họ Trong bất cứ công việc nào, bạn cũng sẽ bị phê phán chỗ này chỗ khác Hãy nhìn thẳng vào sự thật Ở đời chỉ có những kẻ khờ mới muốn để cho người khác đánh mình Vậy may ra chỉ có họ mới muốn bị người ta phê phán Có sự phê bình xây dựng và cả sự phê bình phá hoại Dưới đây là các đánh giá của hai loại đó. 1. Trước hết, hãy xem xét nguồn gốc, ý kiến của nhà phê bình này có quan trọng gì với bạn không? 2. Nếu nó quan trọng với bạn, hãy bỏ ra vài phút để cân nhắc xem sự phê bình đó có đưa đến lợi ích nào không. Những người khác có thể nhìn thấy những cái mà chúng ta bỏ qua. Hãy tận dụng những đôi mắt sắc bén ấy của họ để làm lợi cho mình. 3. Các nhà phê bình có mục đích của họ, có khi họ nhằm đến một mục đích lớn, nhưng cũng có khi họ chỉ vì các mục đích riêng tư. 4. Ai cũng có thể có ý kiến của mình. Trong hầu hết các trường hợp, các bài phê bình chẳng có giá trị gì, không đáng bận tâm. 5. Nếu ý kiến phê bình có giá trị và được đăng tải trên một tờ báo có uy tín có đông độc giả, nên biết rằng, Nếu bạn không đáng cho công chúng quan tâm, thì người ta đã không viết về bạn làm gì. Cho nên, hãy coi sự phê bình này là một lời khen, bằng chứng sự quan trọng của bạn. Cần luyện tập và sẽ có kiểm tra. Người ta thường cho sự thành đạt là một tiến trình thẳng tắt, từ A đến Z, tiến thẳng một mạch lên tới đỉnh vinh quang. Điều đó không thực tế chút nào, rất hiếm có thành công thực sự nào lại xảy ra một sớm một chiều. Thành công không hề dễ dàng như vậy. Thành công có vẻ như xuất hiện trong ngày một ngày hai là vì tất cả chúng ta đều xem trên báo chí hoặc trên TV những chuyện kể về những người trước đó còn vô danh, bỗng dưng nổi tiếng. Nhưng hãy xem một cây cổ thụ phải qua hàng trăm năm mới có được cảnh lá bể thế như thế. Chẳng qua, một nhóm làm chương trình truyền hình một hôm quyết định quay phim về cây cổ thụ ấy. Nhưng... Như thế đâu có nghĩa là trước đó cây cổ thụ chưa hề tồn tại Vào năm 1955 Glenn Gould danh cầm piano cổ điển bỗng nổi danh quốc tế nhờ đã thu đĩa các biến khúc gơn bớt của Bach Ông ta còn trẻ và sự thành công có vẻ khác thường nhưng ông ta đã chơi piano suốt gần 20 năm Với công chúng sự thành công của ông như thể một sớm một chiều nhưng với bất cứ ai đã làm một việc gì đó suốt 20 năm thì ta không thể đồng ý với đánh giá đó được tôi phải thừa nhận là kiến thức của tôi về âm nhạc cổ điển có giới hạn nhưng theo những điều ít ỏi mà tôi đã đọc được về đề tài này tôi biết rằng để trở thành một nhạc sĩ âm nhạc cổ điển đòi hỏi một quá trình tập luyện rất lâu dài số giờ mà họ phải khổ luyện để thuần tục một nhạc cụ cũng đủ khiến ta sừng sốt và luyện tập không ngừng Họ đã làm thế nào? Tôi không biết rõ lắm, nhưng chắc chắn là sự đam mê giữ một vai trò rất lớn. Mọi ngành nghề đều có những điều cốt yếu cần thiết cho sự thành công. Nếu bạn không chịu nổi cảnh phải tập luyện mỗi ngày, thì đừng hỏng trở thành một nhạc sĩ. Nếu bạn ghét tập luyện, thì bạn cũng không thể trở thành một vận động viên thể thao. Trong kinh doanh, bất kỳ ngành kinh doanh nào, điều cốt yếu là am hiểu quy trình công việc. Nếu bạn không nắm được quy trình, Bạn không thể gặt hái được thành quả, bạn không thể trụ lại được đủ lâu để đạt được sự thành công một sớm một chiều của bạn. Một phần của quy trình là sự tập luyện, bạn phải biết mình nhắm vào đâu trước, đó là một trong những niềm tin mạnh mẽ nhất của cha tôi. Chúng ta đều nghe có câu, Anh nhầm rồi. Câu đó gợi chồng trí chúng ta, một hình ảnh vui vui, nhưng trong thực tế rất là khó chịu. Không luyện tập có thể dẫn đến kết quả tương tự như vậy, cho nên... Trước tiên, hãy làm một số việc để tránh tình trạng này. Chúng ta có thể học từ các sai lầm của mình, nhưng tốt hơn là nên học từ những thành công của chúng ta. Khi tôi nghe người ta nói, Ồ, oh, quả là một kinh nghiệm thú vị, thì tôi có thể yên trí rằng họ đang nói đến một điều gì đó đã không diễn ra theo như đã định. Tôi không thấy sai lầm nào của tôi là thú vị cả. Bạn có thể tưởng tượng được không khi nghe một bác sĩ giải phẫu nói, Ồ, oh, cuộc phẫu thuật không được như y lắm Nhưng tôi chắc học được nhiều điều Tôi không mong được một ông bác sĩ như thế phẫu thuật cho mình Điều tương tự cũng áp dụng trong kinh doanh Bởi vì trong kinh doanh Sự thành bại không chỉ giới hạn trong số tiền của bạn mà thôi Nó còn liên lụy đến tiền bạc Và cuộc sống của nhiều người khác nữa Trong công việc làm ăn Tôi không thể làm chuyện hú họa may rủi. Nếu một công trình không hoàn toàn đúng như thiết kế Hoặc xây dựng ở phần trên Ác sẽ xảy ra tài họa gây thương vong cho nhiều người. Tôi phải biết, mình đang tiến hành công việc gì. Tóm lại, đó là trách nhiệm của tôi. Người ta nhìn thấy một sản phẩm hoàn chỉnh. Ôi dao, một tòa nhà chọc chơi. Còn điều gì đi theo vào với tòa nhà chọc chơi ấy là một chuyện khác. Việc xây dựng chẳng có gì hào nháng hấp dẫn. Đó là một công việc nghiêm túc và nguy hiểm. Có điều may mắn là tôi hiểu tầm quan trọng của công việc. Ngay từ những ngày đầu mới bước chân vào kinh doanh Cho nên Trong bất cứ một công trình xây dựng nào của mình Tôi đều hết sức thận trọng Kết quả của sự tập luyện Nghề nghiệp của tôi là như vậy Không phải là khóa học ngoại khóa Để tăng cường hiệu suất của tôi Không những tôi phải biết chính xác Mình đang làm gì Mà tôi còn phải tìm kiếm các chuyên gia xây dựng Am hiểu cặn kẽ những gì họ đang làm nữa Đó là lý do vì sao Tôi rất nghiêm khắc với họ Và đó cũng là lý do tại sao Tôi rất nghiêm khắc với bản thân mình. Tính mạng của nhiều người có thể gặp nguy hiểm trong công trình của chúng tôi. Chúng tôi không muốn có một kinh nghiệm thú vị nào cả. Tất cả chúng ta đều biết chuyện giả vờ rút kinh nghiệm nghĩa là sao. Có một số môn học ở nhà trường không hấp dẫn sự chú ý của bạn. Nếu bạn chọn một nghề nghiệp cho đời mình, thì nên ghi nhớ điều đó. Cái gì hấp dẫn sự chú ý của bạn nhất? Hãy xem một tòa kim tự tháp. Bạn có bao giờ để ý đến nền móng của nó rộng? Và chắc như thế nào không? Bạn có chú ý các tháp cân đối và tiến dần lên chót đỉnh một cách đều đặn. Bây giờ, hãy lộn ngược kim tự tháp lại. Đó là một dạng tư duy nghịch đảo. Bạn không bắt đầu với đỉnh tháp. Bạn bắt đầu với nền móng của tháp. Càng chắc chắn, càng tốt đẹp. Thế giới biến chuyển rất nhanh và chúng ta tỏ ra mất kiên nhẫn khi sự việc biến chuyển chậm. Bất kể là khi xếp hàng ở siêu thị hay khi truy cập Internet, Chúng ta không chịu được những gì không thể tăng tốc hoặc không thể hoàn toàn lướt qua. Tôi không thể tăng tốc việc xây dựng nền móng cho một cao ốc. Cũng như không phải hễ muốn là có thể chơi piano giỏi như Glenn Gould. Hãy biết khả năng và giới hạn của mọi thứ bạn đang làm. Hãy biết rõ khả năng của mình trong những dự định mình sẽ làm. Và đừng mong đợi ai bảo bọc che chở cho bạn như ngày còn bé có bà ngoại lo hết mọi việc. Người ta... Ai cũng mong dành chuyện tốt lành nhất về cho chính họ, chứ không phải cho bạn. Nếu những kẻ đó đã ra sức thực hành các bài tập của họ, tại sao họ lại phải chia sẻ hiểu biết của họ với bạn chứ? Lắng nghe trò chơi bóng bàn. Tôi đã học cách lắng nghe từ rất lâu, nhưng lắng nghe một cách khôn ngoan thận trọng. Bạn có thể học được nhiều điều từ những người chung quanh bạn. Bạn chỉ cần phân biệt những thông tin mình nhận được, rất nhiều cái gọi là thông tin mà tôi nhận được, hóa ra là ý kiến cá nhân của ai đó. Phải biết những sinh hoạt ở chỗ chợ búa. Phải biết những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Đó là lý do hàng ngày tôi bỏ ra vài giờ để đọc sách báo. Chỉ phải mất chừng đó thời gian để nắm được các sự kiện hiện tại cũng như học được từ những thắng lợi trong lịch sử. Làm sao bạn có thể mong đợi mình thành công nếu bạn chỉ có những ý tưởng mơ hồ hoặc không có ý tưởng nào về những gì đang diễn ra trên thế giới. Như thế cũng giống như nói rằng Tôi có biết sự kiện ngày 11 tháng 9, nhưng tôi không muốn quan tâm. Chuyện ấy chỉ gây trở ngại cho quan điểm tích cực của tôi về mọi việc thôi. Nếu bạn là người viết chuyện thần tiên, thì quan điểm đó là đúng. Mọi sự việc đều có hai mặt, cho nên bạn hãy phát triển khả năng nhìn ra chúng hoặc thậm chí nghe thấy chúng. Có lần tôi gặp một người phụ nữ Hồng Kông làm việc ở Wall Street trên những thị trường mới. Cô ấy có một khả năng kỳ lạ là tiên đoán được một số biến động của thị trường. Tôi thấy như đó là một năng lực siêu nhiên. Một hôm, tôi hỏi làm thế nào cô có thể tiên đoán chính xác được như thế trong công việc của mình. Cô ấy vĩ hiểu biết và tiên đoán các biến động của thị trường thế giới như lắng nghe trò chơi bóng bàn vậy. Đầu tiên, tôi cho là cô nói đùa hoặc có lẽ cô tìm cách tránh né. Nhưng cô tiếp tục giải thích lý thuyết của mình. Tôi không đùa với anh đâu, đơn ạ. Khi tôi lớn lên, Trong nhà tôi có một cái bàn bóng bàn và ngồi học bài trong phòng. Nhưng tôi có thể nghe thấy các anh tôi chơi có khi đến hàng giờ. Tôi phát hiện mình có thể phân biệt tiếng vừa trao nghiêng và đường bóng của một quả vô lê chỉ có âm thanh quả bóng được đánh đi và tiếng quả bóng chạm mặt bàn bên kia lưới. Tôi biết được kết quả những cú bóng dội lại và cú phản bóng cần thiết sao cho cú tấn công vừa rồi được thành công. Về sau... Tôi áp dụng khả năng này vào công việc của mình và nhận thấy mình thường có thể tiên đoán được những gì sắp xảy ra bằng cách chú ý đến những biến cố trên thế giới và suy nghĩ về tiếng những quả bóng bàn được đánh qua đánh lại trên toàn cầu. Bóng bàn đúng là một lý do đằng sau sự thành công của tôi. Tôi thật kinh ngạc. Đó chính là ý tưởng của tôi về việc nắm biết những gì đang xảy ra chung quanh. Tôi phải nói thêm rằng, Người phụ nữ này đã được đào tạo với tất cả những gì cần thiết về tài chính, cho cường vị công việc của cô. Cô từng là một sinh viên xuất sắc. Điều khiến cô nổi bật hơn những người khác là cách cô áp dụng những kiến thức và sự phân tích sắc sảo của mình về môn bóng bàn và công việc. Có lẽ lúc đầu cô đã thực hiện điều này ở mức độ vô thức. Nhưng chính sự khai thác nguồn năng lực này đã đem lại cho cô một khả năng thật là kỳ bí. Bài học tôi học được từ câu chuyện của cô là đừng bao giờ coi thường sức mạnh của sự nhận thức tìm hiểu xem những người khác đã thành công bằng cách nào, rồi chuẩn bị tiến hành gấp 10 lần họ. So sánh mình với những kẻ khác chỉ tổ phí thì giờ, tôi nghe người ta nói, nè ông Lucky ấy đã có trong tay 1 triệu đô la trước khi đến tuổi 30 mà tôi làm ăn cần mẫn có kém gì ông ta đâu. Này, cái ông Lucky ấy chẳng có can dự gì đến bạn hay đến các khả năng, cơ hội thành bại của bạn cả. Đừng lấy ai làm thước đo hay tiêu chuẩn để so sánh. Đó chỉ là cách tự tức bỏ sức mạnh của chính mình mà thôi. Bạn có kế hoạch của riêng mình. Chúng ta không thể là một Tiger Goose, being guest, hay bất cứ ai mà bạn muốn mình là họ. Và đôi khi, đó là một sự thật khó chịu mà bạn phải chấp nhận. Chú thích Tiger Goose, sinh năm 1975, vận động viên đánh gôn nhà nghề Mỹ, năm 1997. Lúc anh được 22 tuổi, anh đã là vận động viên trẻ nhất đoạt chức vô địch, Masters Championship. Binget, tên đầy đủ William Henry Gates III, sinh năm 1955, nhà kinh doanh công nghệ máy tính Mỹ, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn Microsoft, được coi là một trong những người giàu nhất thế giới. Hết chú thích. Có thể là bạn từng thất bại, thất bại nhiều lần. Thất bại thì ai cũng phải nếm trải thôi mà, nhưng cái chính là bạn có khát vọng để bắt đầu lại, và nó sẽ đưa bạn đến thành công. Dù cảm thấy chán nhường đến đâu, bạn vẫn còn cơ hội, mà cơ hội thì tự nó đâu có làm nên chuyện, bạn phải bắt tay vào đi thôi. Tôi ghi ra đây hai câu nói mà tôi ưa thích. Không có con đường tắt nào dẫn ta đến đích. Beverly Hills. Càng ra sức làm việc bao nhiêu, tôi càng được may mắn bấy nhiêu. Gary Player Suy tưởng 3 giờ đồng hồ mỗi ngày Mới đây, tôi có đọc được một bài báo trong đó các sinh viên châu Âu đang sống ở Mỹ đều đồng ý với nhau về một điểm trong đời sống người Mỹ. Mức độ tiếng ồn ở đây quá cao, có vẻ như chúng ta cố tránh những phút giây yên lặng, ngay cả những khoảng lặng giữa cuộc chuyện trò cũng lập tức bị lấp đầy bằng những lời đùa cợt hoặc những kiểu nói xía vào. Chuyện này khiến tôi nhận ra Mình cần biết bao một khoảng thời gian yên lặng nào đó. Chừng 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để giữ thăng bằng cho tâm trí. Đó là thời gian tôi dùng để đọc sách và suy tưởng, và nó luôn luôn khiến tôi cảm thấy tươi tỉnh khỏe khoắn. Nó cũng cung cấp nguyên liệu cho tôi, nuôi dưỡng bản tính hướng ngoại của mình. Đối với tôi, những thời khắc buổi sáng sớm là tốt nhất cho loại suy tưởng này. Tôi là một người dậy sớm, thường là vào khoảng 5 giờ sáng. Như thế tôi có thêm được vài tiếng đồng hồ để đọc báo và tạp chí đủ loại. Từ báo địa phương, trong nước Đến quốc tế Vào buổi tối Sau khi xong công việc Tôi thư giãn bằng cách ghé lại một tiệm tạp hóa Của người Hàn Quốc trong xóm Để mua vài gói bánh, quai tê chiên Hoặc bánh que mặn Đó sẽ là bữa tối của tôi Tôi ít khi tham dự những bữa ăn tối sang trọng Mà chỉ thích những món rẻ tiền Về đến nhà tôi đọc sách Thường là tự chuyện Thỉnh thoảng tôi cũng thích đọc tác phẩm Của vài triết gia Đặc biệt là Socrates, người từng phát biểu mạnh mẽ rằng người ta phải nghe theo lương tâm của chính mình, nghĩa là mình phải tự suy nghĩ cho mình. Một thứ triết lý tôi định theo. Có thể nó không làm bạn nổi tiếng lắm, nhưng cốt yếu là cần có tư tưởng trong sáng, và đó là cách giúp mình không trở thành một phần của bầy đàn về mặt tinh thần của bất cứ loại nào. Tôi đọc bất cứ lúc nào có thể, nhưng thường không đọc được nhiều như ý muốn, vì thời gian của tôi rất hạn hẹp. Tôi cũng thích đi xem phim, Và xem tivi như bất cứ ai khác Nhưng đọc sách là một sự bổ sung lớn nhất đối với tôi Cả khoai tây chiên và bánh què nữa chứ trang phục hợp với văn hóa của bạn Trước kia tôi từng tự hào mình mua được nhiều bộ com lê và quần áo rất rẻ tiền khác Tôi chẳng thấy cần thiết bỏ ra hàng ngàn đô la để mua những bộ đồ sang trọng Trong khi chỉ cần 100 đô la cũng đã có thể mua được rồi Ai nhận ra được sự khác biệt? Sau nhiều năm, tôi biết như thế là sai rồi, bây giờ thì tôi mua những đôi giày chất lượng thật cao, có vẻ xài rất bền, trong khi những đôi giày rẻ tiền rất mau hư và trong sập sệ như món tiền nhỏ nhoi tôi bỏ ra mua chúng vậy. Quần áo cũng thế, hiện nay tôi xài đồ của Briony, dịch vụ và chất lượng hàng của họ không kém cạnh một ai cả. Họ cung cấp hầu hết trang phục cho chương trình truyền hình The Apprentice, cho nên tôi rất gắn bó với họ. Và cũng rất có lợi về phần mình. Họ may áo khoác thì không chê vào đâu được. Cách ăn mặc của chúng ta nói lên nhiều điều về chúng ta trước khi chúng ta kịp nói một lời nào về mình. Đối với tôi, ăn mặc thành công có nghĩa là am hiểu môi trường của mình, hiểu nền văn hóa và nỗ lực phản ảnh. Cả tôn trọng nữa, nền văn hóa của mình. Phải ăn mặc nghiêm chỉnh và thích hợp để người khác tôn trọng mình. Tôi lấy làm lạ là có người đi dự họp hoặc đi phỏng vấn mà ăn mặc một cách xê xòa, không phù hợp với nét văn hóa ở những nơi đó. Chẳng hạn, có gã đến cao ốc Trump Tower mà đội mũ cao bùi, mang ủng và khoác áo da bò. Đây là vấn đề văn hóa, chứ không phải phong cách. Hãy chú ý đến môi trường chung quanh bạn và chọn trang phục cho phù hợp. Có kẻ mặc gì cũng được, nhưng ngầu hết mọi người thì không. Mika Koeppel làm việc tại Trump Organization. Thường mà rất chỉnh tề trông giống như một kỵ sĩ trong một đội cảnh sát hoàng gia Canada. Nhìn anh ta, bạn có thể tưởng anh ta sắp dẫn đầu một đoàn thám hiểm băng qua dặn núi Rockies. Lại nữa, các tòa cao ốc của tôi đều rất cao và anh ta phải đi thăm dò vị trí phù hợp cho đoàn người anh hướng dẫn. Cho nên có lẽ anh ta có lý do để đóng bộ như thế. Trang phục đó làm cho anh ta thấy vừa ý và anh ta cũng làm được việc. Cho nên tôi không bận tâm. Chắc chắn không phải là một tin động trời gì khi những chiến thắng đầu tiên của những người phụ nữ trong chương trình truyền hình The Apprentice lớn là do sự hấp dẫn về giới tính của họ. Tuy vậy, phụ nữ thường bị phán xét rất nghiêm khắc khi họ đi quá xa, cho nên hãy thận trọng khi phô diễn mình trước công chúng. Nếu bạn muốn người ta chú ý đến trí thông minh cũng như sắc đẹp của mình thì chớ mà tự cản đường mình như thế. Không phải ai cũng có thể có bề ngoài làm cho cả thiên hạ phải lắc mắt đâu. Hãy suy nghĩ xem mình muốn được người khác cảm nhận như thế nào và hành xử theo hướng đó. Tôi thường để ý những người ăn mặc đẹp một cách khác thường, hoặc tệ hại một cách cũng khác thường. Đó là chuyện kiểu cách hơn, là chuyện họ dùng hay không dùng trang phục do ai thiết kế. Như tôi đã nói, trang phục đắt tiền thường trông xứng đáng với cái giá của nó vậy. Bạn có bao giờ để ý mình thường xếp loại người khác theo những nghề nghiệp nhất định qua bề ngoài của họ. Mọi nghề nghiệp đều có dáng dấp hoặc tiêu chuẩn riêng. Chỉ nói, chủ nhà băng là người ta hình dung ngay mà không cần phải nói thêm từ nào nữa. Như thế thật không công bằng. Nhưng sự việc diễn ra như vậy đấy. Tùy vậy, bạn không cần phải là loại người tiêu biểu nào cả. Ví dụ, chồng Frank McKinney như một sự pha trộn giữa một ngôi sao nhạc rock với một anh chàng giang hồ lãng tử. Nhìn anh ta, bạn không thể nghĩ đó là một tay kinh doanh bất động sản buôn bán những khu nhà ở cực kỳ đắt giá ở Florida. Khi anh ta vượt qua mặt bạn trên một chiếc xe gắn máy, bộ đồ vest hàng của Vest, với mái tóc vàng hoe dài gần nửa mét tỏa bay trong gió, bạn có thể biết chắc anh ta đang đi dựng một cuộc thương lượng công chuyện làm ăn, nhưng đó là phong cách riêng của Frank và anh ta rất thành công trong kinh doanh. Tôi là một người ăn mặc nền nã. Do những cân nhắc trong công việc làm ăn và cũng để tiết kiệm thời gian, tôi thích mấy người khác ăn mặc lộng lẫy. Tôi thích thú với những trang phục mà một phụ nữ khoác trên người hơn là bất cứ những gì tôi từng mặc. Nên biết rằng, mỗi thứ đồ bạn mặc đều có thể trở thành trang phục tiêu biểu theo nghĩa đen. Tôi từng biết khối tên vô lại ăn mặc hết sức bảnh bao và khối kẻ vô công rồi nghề, diện quần áo thật kẻng. Là người thích diện, thì cứ diện thôi. Bất luận anh làm nghề ngỗng gì Có tiền để mua sắm quần áo hàng hiệu Thì cũng tốt Nhưng cũng nên có một chút phong cách vẫn hay hơn Chứ đừng người đi đằng người Của đi đằng của Khó sách Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn Trong các phần tiếp theo của cuốn sách Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận Chủ tịch công ty Phương Trang Đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này Kho Giao nhân thiện, ngặt quả lành Chương 3 Tiền, tiền, tiền Hãy là một cố vấn tài chính giỏi nhất của chính mình. Nhiều người đi thuê người làm cố vấn tài chính cho mình, nhưng tôi thấy phần đông những cố vấn ấy chỉ ăn hại thôi. Đặc biệt, các vận động viên thể thao kiếm được nhiều tiền ở cái tuổi rất trẻ. Trong rất nhiều trường hợp, chính người quản lý làm tiêu hết tiền của vận động viên đến nỗi khi chấm sự nghiệp ở ngoài tuổi 30 họ không còn gì ngoài quá khứ vinh quang và phải đi kiếm việc làm để sinh sống một anh bạn thân của tôi cũng là một vận động viên bóng rổ giỏi nhất thế giới Karim Afdun Jabba đã chơi cho Hiệp hội Bóng Rổ Quốc gia Mỹ NBA trong suốt hơn 20 năm chỉ vì nghe theo và lời cố vấn không đúng mà bị tiêu tán gần hết sản nghiệp. Tôi không biết họ ăn cắp của anh ta hay sự ngu xuẩn của họ đã làm hại anh, nhưng đó thật sự đáng xấu hổ. Herschel Walker là một cầu thủ bóng bầu dục chơi cho cả USFL và NFL. Chú thích USFL, Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ NFL, Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ Hết chú thích. Một hôm, anh đến tôi chơi và cho tôi biết anh sắp đầu tư vào một cửa hàng thức ăn nhanh. Tôi bảo anh Này Herschel, cậu là bạn tớ nhưng nếu cậu dính vào đó thì tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu. Do tình thân của chúng tôi đến nay vẫn tốt đẹp anh đã quyết định không đầu tư. Hai năm sau, công ty thức ăn nhanh đó phá sản. Hiện nay, Herschel là một người giàu có và lần nào gặp tôi, anh cũng đều cảm ơn tôi dối rít. Khi buộc phải có cố vấn về tài chính, thì bạn nên tự dựa phỏ chính mình, căn cứ trên những thông tin bạn đọc được từ những sách báo có liên quan như The Wall Street Journal, Forbes, Business Week, và Fortune. Đó là những tờ báo rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng họ biết về tôi khá tiêu cực. Hiện tại, tôi rất giận tạp chí Fortune Hẳn là tôi có lý do, nhưng thỉnh thoảng cái tờ Fortune này cũng tỉnh cơn ngái ngủ để viết nhiều bài rất giá trị. Tôi đặc biệt rất có ấn tượng với một tay biên tập ở đó. Tên anh ta là Geoffrey Corvin, đồng thời là người dẫn chương trình Wall Street Week trên TV. Anh ta đã viết nhiều bài báo thật sâu sắc về việc tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế. Tờ New York Post đã xây dựng một mục chuyên về kinh doanh thật tuyệt vời và đọc rất thích. Còn những bài viết về kinh doanh trên tờ The New York Times gần đây phải nói là hết ý. Nếu bạn đọc những tờ báo này trong một thời gian, bạn sẽ theo được nhịp hoạt động làm ăn, và nắm bắt được những gì xảy ra trên thường trường, những nguồn tài chính nào là tốt nhất, những ai là cố vấn tài ba nhất. Hãy theo sát những người thành công. Thường thường, bạn đọc những chuyện kể về ai đó kiếm tiền thật nhanh, Thế rồi bạn nhờ vào một người bạn của anh ta, bỏ tiền ra, đầu tư theo vận may của anh ta. Anh bạn đó chẳng có lấy một thành tích gì, và nếu anh ta không bám vào một nhà đầu tư giàu có, thì bản thân anh ta cũng chẳng có xu tèng nào. Hãy coi chừng những ngôi sao tất thời trên bầu trời tài chính, chỉ nên tin tưởng những người đã nhiều lần thành công, liên tục được bốn tờ báo hàng đầu trong ngành xếp hạng cao. Nhưng trước tiên, bạn phải tự tin vào hiểu biết của chính mình. Đầu tư đơn giản Có vô số công ty cung cấp cho bạn những biểu đồ hoàn chỉnh và những thông tin khác về lợi nhuận cao nhất từ các cố vấn hoặc từ những quỹ tài chính nhất định nào đó Hãy nghiên cứu thật kỹ những biểu đồ này không phải chỉ trong một giai đoạn ngắn có thể là họ gặp may mà phải hoạt động từ 15 đến 20 năm Đừng mạo hiểm làm chuyện hữu họa Nói chung là có lý do để người ta thành công Khi bạn nhìn vào các huyền thoại kiểu như Alan Ice, Greenberg và Warren Buffett và không phục tài năng của họ, rất có thể bạn nghĩ điều khiến họ thành công cũng chỉ là phẩm chất mà bạn áp dụng trong mọi cuộc làm ăn của mình, theo lẽ thường thôi. Chú thích Warren Edward Buffett, sinh năm 1930, tỷ phú người Mỹ, chủ tịch tập đoàn kinh doanh Berkshire. Hartway Buffett nổi tiếng là một nhà kinh doanh huyền thoại không theo các quy ước truyền thống ông quyết định giành hết hầu hết tài sản trên 30 tỷ đô la của mình cho tổ chức từ thiện mang tên ông Buffett Foundation thay vì chỉ để lại cho các con Alan Ice Greenberg Chủ tịch công ty Beer, Steam and Company Incorporated Mỹ là cựu con rể của Warren E. Buffett Greenberg Điều Warren e. Buffett giao điều hành tổ chức từ thiện Buffett Foundation có tài khoản khổng lồ hàng chục tỷ đô la Hết chú thích Tôi đã đọc nhiều bản báo cáo hàng năm của Warren Buffett Điều hấp dẫn tôi nhất là trong mọi trường hợp, ông luôn có thể rút gọn sự việc xuống tầm mức đơn giản nhất Nhiều bậc thầy tài năng ở Wall Street có thể làm cho bạn đau đầu với những thủ đoạn tài chính dối rắm Họ có thể làm bạn khâm phục với những kết quả phức tạp được tích chữ trong máy tính và những khoản lợi nhuận đến 50% từ những quyền mua bán cổ phần trên những món hàng thậm chí chưa hiện hữu. Bạn phải bỏ tiền ra mua cuốn sách này, hẳn bạn mong đọc được và lời khuyên hay ho và tinh vi về chuyện đầu tư. Điều tôi cho là khôn ngoan nhất mà tôi nói với bạn là chỉ nên đầu tư vào sản phẩm mà bạn am hiểu, vào người bạn tin cậy. Có khi sự đầu tư tốt nhất của bạn lại chính là bạn không cần đầu tư gì cả. Hãy làm một thỏa ước về tài sản với người mình sắp cưới. Như tôi đã có dịp nói, tôi thậm chí đã viết hẳn một chương về tiền hôn nhân trong một cuốn sách khác. Nhưng tôi sẽ nói điều này một lần nữa với những người sắp cầu hôn. Lập một thỏa ước về tài sản với người mình sắp cưới không có nghĩa là bạn sẽ không còn yêu người bạn đời của mình nữa. Nó cũng không có nghĩa là bạn nghi ngờ sự trung thủy của người kia hay có nghi vấn trong mối quan hệ của mình. Tất cả chỉ là bạn nhận thức cuộc sống, đặc biệt là phần cuộc sống liên quan đến tình yêu và công việc làm ăn, có thể rất phức tạp. Người ta có quyền bảo vệ tài sản của mình. Nếu bạn có công việc kinh doanh riêng và phải đối mặt với một vụ ly dị khó khăn mà trước đó bạn không có thỏa ước về tài sản, thì sự thiếu sót đó có thể gây phương hại đến cuộc sống của cả những công nhân làm việc cho bạn. Tôi biết có nhiều phụ nữ sau khi ly dị đã phải trợ cướp cho chồng. Và vì vậy, lời khuyên này dành cho cả hai phía. Nếu lúc trước tôi không lập một thỏa ước tài sản trước hôn nhân, thì hẳn ngày nay tôi viết cuốn sách này trong hoàn cảnh một người chịu thiệt thòi mất mát ghê lắm. Chúng tôi đã phải dùng cả một chiếc xe buýt mới chở hết các luật sư của Ivana tới tòa án. Chú thích. Ivana, vợ đã ly dị của tác giả. Hết chú thích. Vụ đó là cả một tai họa cho tôi. Nhưng nhờ tôi đã có một thỏa ước chặt chẽ về tài sản từ trước của hôn nhân, cho nên tài quà nạn khỏi. Một người bạn của tôi cưới một cô vợ chỉ cao cho tới 1m6, nhưng anh ta đã phải dưỡng sờ như từ hải chích đứng trước tòa án khi hai người ly dị. Tất cả chỉ vì anh đã không lập một thỏa ước về tài sản trước hôn nhân. Trước khi gặp gỡ người phụ nữ này, anh ta đã có tới bốn đời vợ. Vậy mà anh đã bảo tôi. Này Donald... Tôi yêu nàng lắm, nên thấy không cần phải có thỏa ước tài sản làm gì. Lúc ấy tôi không có can đảm nói thẳng với anh ta điều tôi đang nghĩ. Vậy là anh Tiêu rồi. Một năm sau, cuộc hôn nhân chấm dứt và anh ta tiêu tán đường luôn với người đàn bà ấy. Khi gặp tôi, trông anh ta như một chú cún vừa mới bị đòn. Theo lẽ phải thông thường thì không có gì sai cả. Hãy bắt trước. Cho rau và làm đơn giản cuộc sống. Chú thích. Henry David Thoreau, sinh năm 1817, mất năm 1862, nhà văn, triết gia và nhà tự nhiên học người Mỹ. Các tác phẩm của ông chứng minh những ý tưởng trừu tượng về chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cá nhân có thể thực sự thâm nhập vào cuộc sống con người. Gạt bỏ người trung gian. Winnie Newton là một người bạn hết sức tuyệt vời của tôi và trong nhiều năm anh làm ra rất nhiều tiền. Không may Do nghe theo những lời khuyên tệ hại, anh bị thua lỗ hết tiền bạc, buộc phải tuyên bố phá sản. Trong lúc ấy, các luật sư của anh súng vào ăn gỏi anh. Anh ta gọi điện cho tôi và nói, Donald ơi, tôi nghe nói vào đầu những năm 90, anh từng nợ đến 9,2 tỷ đô la từ hàng trăm ngân hàng mà vẫn không bị phá sản. Anh làm sao được vậy? Tôi đang không biết cách nào thoát khỏi được mớ bỏng bong này đây. Các luật sư của tôi hốt được bộn tiền. Còn các ngân hàng thì tôi không nhờ vả được gì. Tôi hỏi Wainey, vụ này dính đến bao nhiêu ngân hàng? Anh nói chỉ có ba thôi. Thế thì anh may mắn lắm. Tôi bảo anh. Tôi thì đã phải vay mượn ở những 99 ngân hàng. Và tại mọi ngân hàng, tôi đều là một người bạn thân thiết nhất của họ. Anh cũng phải làm như tôi thôi. Tôi giúp anh một vài lời khuyên mà anh đã có ý đề cập đến trong nhiều lần nói chuyện. Tôi bảo anh. Wani này, anh là một người rất có tiếng tâm, hãy bảo thư ký gọi điện cho cả ba ngân hàng đó, gặp người thực sự phụ trách vấn đề này, đừng gặp những người hữu danh vô thực, và anh hãy đích thân nói chuyện với cả ba người đó. Hãy thu xếp một cuộc gặp với họ, tốt nhất là tổ chức một bữa ăn tối với cả gia đình họ, hãy làm quen và hiểu biết họ. Sau giai đoạn này, họ sẽ có cảm tình với anh, họ sẽ có ấn tượng tốt về anh, vì anh là một người có tiếng. Họ có thể quản lý rất nhiều tiền bạc, nhưng họ không quản lý được danh tiếng, mà con người ta thì thường bị danh tiếng chinh phục. Dẹp những tay luật sư của anh đi, bọn họ không bao giờ muốn giản xếp ổn thỏa chuyện tụng kiện. Vì làm thế, họ cũng mất một mối ngon ăn. Bạn phải tự mình giải quyết vụ này, hãy gọi ngài đến ngân hàng, hãy thân thiết với họ, và chúc anh thắng lợi. Ba tuần sau, Wendy gọi điện cho tôi. Anh nói anh đã dùng cơm tối với ba chuyên gia ngân hàng, và thấy họ là những con người rất tuyệt vời mà anh đã từng gặp. Cả ba người đều mang theo vợ con đến ăn tối. Về sau, anh giàn xếp được với họ, các ngân hàng nhận được sự bảo đảm trong một thời gian, và đám luật sư chẳng kiếm chắc thêm được đồng nào. Hiện giờ, Wanny đang làm ăn rất tốt. Có lẽ bạn đang nghĩ làm sao có thể áp dụng quy luật này vào cuộc sống của mình, nếu mình chẳng có tiếng tăm gì nhiều. Thế thì đây... Wayne kiểm soát được tình huống của mình, anh kêu gọi những người có trách nhiệm ủng hộ. Đa số chúng ta nhiều luật sư lo liệu một số vụ việc trong cuộc sống của mình, mà tất cả chúng ta đều phải đương đầu với tệ nạn quan liêu. Nhưng đôi khi, bạn cần phải đích thân đảm đương lấy công việc của mình. Dĩ nhiên, có những lúc luật sư rất cần thiết, một số người tỏ ra là những tên vô lại. Trong những trường hợp này, thì nên lôi bọn kỳ do ấy ra ta. Nhưng, nếu có thể được, thì hãy giản xếp cho ổn thỏa. Như thế đỡ mất thì giờ cho mọi người trong cuộc Dạy cho con cái biết giá trị đồng tiền Các con tôi biết giá trị đồng tiền qua gương của tôi Chúng biết tôi làm lộn vất vả ra sao Tôi không nói với chúng về chuyện đó Vì tôi không cần phải làm vậy Chúng đều biết nhận xét Chúng thấy cách sống của tôi Tôi luôn tắt đèn mỗi khi ra khỏi văn phòng làm việc Tôi luôn tỏ ra sung sướng nếu mặc cả được giá hời Khi mua một cao ốc hay mua vật liệu xây dựng Tôi luôn nhớ những gương tốt của cha mẹ tôi, tôi có thể thấy được quyết tâm và tinh thần kỷ luật của họ, họ không cần phải nói đi nói lại những chuyện đó, tôi cố gắng đi theo con đường của cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi rất tàn tiện vì họ biết làm ra đồng tiền không phải chuyện dễ, cho nên phải biết quý đồng tiền, họ sống sung túc nhưng giản dị và chẳng chút phô trương trong việc chi tiêu. Chúng tôi ít khi đi ăn nhà hàng và cũng tương đối ít có những kỳ nghỉ mát phung phí. Cha mẹ tôi đặt nặng chuyện học hành, chúng tôi có một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, và tôi nhớ mình đã cảm thấy rất may mắn. Mỗi thành viên trong gia đình chúng tôi đều đóng góp công sức không chỉ cho gia đình mình, mà cho cả xã hội. Đó là một giá trị của gia đình dòng họ Trump đã ăn sâu vào tâm trí tôi, và là một giá trị mà tôi đã phấn đấu noi theo. Các con tôi được hưởng sự giàu có của gia đình, cũng như tôi được hưởng trước đó, nhưng điều đáng nói là chúng không hề hư hỏng. Chúng đều có tài khoản riêng và chỉ sống trong giới hạn ngân sách của chúng. Chúng sử dụng thẻ tín dụng rất hạn chế, thường là dùng trong các trường hợp bất khả kháng hơn là để mua sắm bình thường. Khi bắt đầu trưởng thành, hai đứa con trai lớn của tôi đã tự làm kiếm thêm tiền vào dịch nghỉ hè bằng cách cắt cỏ thuê, xén thẻ cành cây, đi khiêng đá hoặc dọn dẹp vệ sinh tại khu Seven Springs ở Westchester. Ivanka, theo học trưởng múa ballet Mỹ, Đó là một nơi đòi hỏi tính kỷ luật rất cao và riêng năng tập luyện. Dường như học trò bây giờ hiểu biết về tiền bạc nhiều hơn trẻ con các thế hệ trước, chúng có vẻ rất nghiêm túc về tiền bạc. Đây là một dấu hiệu tốt, vì nếu sớm hiểu biết giá trị đồng tiền bao nhiêu, thì bạn có thể làm ra những số lượng tiền bạc lớn bấy nhiêu. Nếu con cái của bạn thấy bạn xề xòa cậu thả với tiền bạc, chúng cũng sẽ bắt chước bạn chẳng quan tâm đến giá trị đồng tiền. Trẻ con nhìn vào người lớn chúng ta đấy. Và chúng học từ chúng ta. Những ưu tiên của bạn sẽ trở thành ưu tiên của chúng. Trẻ con học và làm theo những gì chúng thấy từ cha mẹ chúng. Nếu bạn mê cờ bạc, thì con bạn sẽ thấy chuyện cờ bạc là hay. Thế là chúng sẽ không bỏ cỡ cơ hội bắt chước bạn ngay. Nếu bạn thường lui tới các trung tâm sinh hoạt văn hóa nghệ thuật và dẫn con theo, chúng sẽ thấy các sinh hoạt văn hóa là tốt vì cha mẹ chúng đã tham dự. Trẻ con vốn thích được tọa ý, cho nên hãy suy nghĩ về những giá trị, mà bạn phô bẩy trước mặt chúng. Trước sau gì, lũ trẻ cũng sẽ hình thành sở thích riêng của chúng, nhưng những biểu lộ ban đầu của chúng rất quan trọng. Tôi dành nhiều thời gian gần gũi với các con. Don, Ivanka và Eric, giai đoạn chúng đang trưởng thành. Chúng tôi rất gắn bó với nhau. Tôi ít có gì gần gũi với Tiffany hơn vì cháu sống với mẹ ở California. Tôi cố gắng đưa các con theo mình trong những chuyến đi đây đi đó và trong các hoạt động làm ăn của tôi. Chúng biết Chúng luôn luôn được yêu ái Tham dự vào công việc kinh doanh của gia đình Từ tháng 9 năm 2001 Don Ivanka Con trai gà của tôi đã bắt đầu làm việc Tại The Trump Organization của tôi Người của họ nhà Trump Là những nhà xây dựng Tôi đã nói với Barbara Walton như thế Trong một cuộc phỏng vấn mới đây Tôi hy vọng Ivanka Eric và Tiffany Cũng sẽ tham dự vào công việc làm ăn của gia đình Tuy nhiên Điều đó sẽ tùy thuộc vào quyết định của chúng Tôi có những tiêu chuẩn rất cao Và các con tôi cũng vậy Chúng có cao vọng, say mê làm việc Và không có chút gì hư hỏng Dù theo bất cứ nghĩa nào của từ này Tôi thấy mình thật là may mắn Nếu bạn không dạy con mình về tiền bạc Thì cũng giống như bạn không quan tâm Chúng có ăn uống hay không Nếu chúng bước vào đời Mà không có lấy chút vốn kiến thức nào về tài chính Chúng sẽ kiếm sống rất vất vả Hãy tạo cho con cái bạn Một nếp suy nghĩ về tiền bạc Qua những gì bạn thể hiện, bạn chi tiêu thế nào, bạn tiết kiệm tiền ra làm sao, và bạn đầu tư tiền bạc vào đâu. Hãy dạy cho chúng biết rằng, có tiền bạc không nhất thiết là dấu hiệu của sự tham lam. Tiền bạc là một yếu tố quan trọng để giúp mình sinh tồn. Để dành tiền mua một căn hộ đầu tiên sẽ là một bài học cho các con của bạn. Bỗng nhiên, chúng được học về sự dành dụng để bảo đảm an toàn cho cuộc sống. Hãy trang bị cho các con của bạn càng nhiều kiến thức về tiền bạc càng tốt. Hãy đặt mua cho chúng những tờ báo hay tạp chí chuyên về tài chính. Hãy tạo động lực cho chúng biết tiết kiệm đồng tiền chúng nhận được từ bạn. Nếu chúng không học được gì về tiền bạc nơi bạn, thì ai sẽ dạy chúng đây? Mời các bạn cùng kho sáchno.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của cuốn sách Tôi đã làm giàu như thế. Chương 4 Các bí quyết đàm phán Bạn phải dũng cảm thì người ta mới khẩu phục, tâm phục. Trong phần này của cuốn sách tôi muốn kể với bạn vài vụ thương lượng làm ăn và các nguyên tắc thiết yếu trong đàm phán làm ví dụ. Tuy vậy, trước hết Đây là triết lý căn bản của tôi trong việc thực hiện các thương vụ. Kiên trì thuyết phục, chớ không dùng quyền lực. Quyền lực chỉ là khả năng buộc người ta chấp nhận ý kiến của bạn. Không phải vì tôi là một nhà kinh doanh thành đạt mà tôi luôn luôn có thể giành được thắng lợi trong giao dịch làm ăn đâu. Đúng là bây giờ tôi không cần phải ồn ào to tiếng trong công việc như trước kia. Tôi không cần phải hành động ồn ào như chiếc xe ủi đất. Mới khiến người ta chú ý. Trái lại, tôi phải thuyết phục nhẹ nhàng như bất kỳ một nhà thương thuyết nào khác. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, một nhà báo Brazil đã hỏi tôi về mặt tốt nhất và xấu nhất của sự thành công và có quá nhiều tiền bạc. Tôi chỉ có một câu trả lời như nhau cho cả hai mặt ấy. Đó là ảnh hưởng của nó lên người khác. Bất cứ ai... Đang ở một địa vị có quyền lực, tất đồng ý với tôi điều này. Có cái lợi, cũng có cái hại. Có mặt tích cực, nhưng cũng có mặt tiêu cực. Mặt tích cực là nếu bạn giàu có thì người ta sẵn sàng lắng nghe bạn. Mặt tiêu cực là người ta sẽ chỉ nhìn bạn ở một khía cạnh thôi, và bạn sẽ bị gắn ghét cố định vào khía cạnh đó. Quyền lực không chỉ để kiểm soát một tình huống, đó là khả năng, năng lực. Bạn có thể điều khiển tất cả mọi thứ, nhưng nếu bạn kiểm soát không được thì chỉ một thời gian sau chẳng còn ai quan tâm đến bạn nữa. Nên biết rõ mình đang làm gì. Quyền lực thật sự của bạn sẽ xuất phát từ đó. Việc thuyết phục người khác có liên quan đến mức độ am hiểu về đàm phán. Hãy học nghệ thuật thuyết phục, hãy luyện tập khả năng thuyết phục, hãy phát triển sự hiểu biết của mình về giá trị sâu sắc của sự thuyết phục trong mọi phương diện đời sống. Đừng tưởng người ta sẽ tin vào những lời sướng sương của bạn chỉ vì bạn có tài ăn nói, trong phòng họp, không giống như trong quán nhậu ngoài phố đâu. Hãy tỏ ra bình dị với những người bạn đang thuyết phục. Hãy dùng cách nói ẩn dụ và các phân tích đã thực hiện sẵn. Nếu bạn tỏ ra quá siêu, vừa trên khả năng nhận thức của họ, bạn sẽ khiến họ cảm thấy hoang mang. thua kém và tệ hại Hãy tỏ ra cho họ thấy trình độ của bạn cũng sản sản như họ. Nói năng phải hài hước, đó là cách hay nhất để xóa tan mọi sự e rẻ im lặng. Đôi khi, tôi nói với mọi người giá cuộc họp diễn ra vào ngày hôm qua thì hay quá. Vì hôm qua, tôi khỏe khoắn hơn nhiều. Làm cho người ta thấy bạn rất đổi tuyệt vời. Và ý kiến của bạn là hết sức cao siêu là một cách rất hay để khiến cho người ta giãn ra và chạy xa khỏi bạn càng nhanh càng tốt. Chúng ta cần có tự tin để thuyết phục người khác, nhưng đừng có đem sự tự ti của bạn ra mà lớn tới không kiểm chế. Nếu bạn làm vậy, lúc đầu bạn thấy trước mặt mình có nhiều người, nhưng rồi họ cứ rút dần, rồi phòng họp sẽ chẳng còn ai nữa. Người xưa có câu rằng, giữa sự chấp nhận và chống đối, chỉ là một lần danh hết sức mỏng manh. Bạn muốn người ta chấp nhận ý kiến của bạn, chứ không phải họ chịu thua những ý kiến đó, chỉ vì họ nghĩ họ không cãi lại được, hoặc họ bị bạn quay đến đuối sức. Đừng hâm dọa, để họ phải tin bạn, hãy để họ tự họ quyết định. Điều đó khiến họ có cảm giác làm chủ sự việc. Đây là một nguyên tắc vàng đàm phán. Ai nắm vàng trong tay, người đó có quyền ra luật lệ. Nếu bạn bước vào một cuộc đàm phán mà không biết gì về đối phương, thì hãy để họ nói, hãy lắng nghe và quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ, xem họ có thực sự muốn thương lượng không, hay chỉ tỏ ra khôn khéo để lẻ bạn thôi. Mọi cuộc đàm phán phải diễn ra một cách điềm tĩnh, thay vì trong sự hằn học hay thù địch. Tuy nhiên, đôi khi, một cuộc đàm phán thành công mỹ mãn sau khi xảy ra vài sự la ó hoặc đấm bàn thủng thục. Những nhà đàm phán tài giỏi nhất, giống như những con tắc kẻ hoa, thái độ, hành vi, phương pháp và tư thế của họ trong cuộc đàm phán đều phụ thuộc vào đối phương. Nếu bên đối phương muốn nhận được thứ gì của bạn, hãy để họ ra sức thuyết phục bạn rằng thứ đó là cái bạn không cần hoặc không muốn dùng đến. Làm như thế, họ vô tình cho bạn thấy họ cần thứ đó đến ngần nào. Tiền bạc Không phải lúc nào cũng là điều cân nhắc duy nhất Khi trao đổi mua bán một tài sản Hãy nghĩ xa hơn các giới hạn quen thuộc Hãy biết giá trị của việc nói không Hãy xem mọi sự xích mích đối chọn Là một cơ hội Điều quan trọng hơn hết Là hãy tìm hiểu đối phương Trước khi bạn ngồi vào bàn đàm phán với họ Hãy nghiên cứu xem Mình sẽ thương lượng với ai Cách họ đàm phán như thế nào Và họ muốn gì ở mình Bây giờ Bạn đã sẵn sàng để đàm phán. Những mẫu chuyện sau đây minh họa các nguyên tắc căn bản này. Cần nhắc xem phía bên kia muốn gì. Một trong những cuộc đàm phán thành công nhất mà tôi đã thực hiện là việc mua được tòa nhà cao nhất khu hạ Manhattan rộng gần 400000 m vuông thường được gọi là cao ốc 40 Wall Street. Tôi mua cao ốc đó với giá 1 triệu đô la và các cuộc đàm phán chủ yếu là do trực giác và sự tính toán thời gian. Vào những năm 1960 và năm 1970, Cao ốc 40 Wall Street thực sự là một tài sản rất có giá, đã được thuê hoàn toàn kín chỗ. Thế rồi đến những năm 1980, Cao ốc được bán cho Ferdinand Marcos, Tổng thống Philippines, lúc bấy giờ đang mải lo đối phó với cuộc cách mạng trong nước. Do vậy, Cao ốc này bị bỏ phế, điều này một lần nữa xác nhận một nhà độc tài chính trị không bao giờ nên điều hành việc kinh doanh, nhất là khi nhà độc tài sắp văng khỏi quyền lực. Tiếp đó, Rednick, một gia đình kinh doanh bất động sản lỗi lạc, đáp xuống cao ốc 40 Wall Street, nhưng sau một thời gian đàm phán kéo dài, cả gia đình Rednick và ngân hàng Citibank không ngã ngũ và cao ốc lại có nguy cơ xuống cấp. Lúc ấy, Tôi rất muốn ra tay, nhưng đó là vào thời điểm đầu những năm 1990, cho nên tôi chưa sẵn sàng hành động. Thị trường nhà đất lúc bấy giờ đang tệ hại, và tình hình tài chính của tôi thì thật thiểu não. Người mua tiếp theo đó là tập đoàn Kinsen, một tập đoàn kinh doanh từ Hồng Kông. Họ mua được với một giá thật hời, và sau khi cuộc mua bán hoàn tất, tôi yêu cầu được gặp họ để thảo luận khả năng tôi giữ phần hùn. Họ chẳng muốn cho ai chia phần với họ, nhưng rất muốn biến cao ốc 40 Wall Street thành một cao ốc tương đương với Trump Tower của tôi, kể cả cái sảnh giữa. Có vẻ đó là một ý kiến hay. Tuy vậy, họ không tìm ra được cách nào để xử lý với những cột thép chống đỡ tòa nhà 72 tầng. Tôi hết sức ngạc nhiên. Chắc bạn đã đoán được, tập đoàn Sơn tỏ ra hầu như chẳng dành gì lắm việc sửa sang, điều hành và cho thuê một cao ốc trọc trời giữa thành phố New York. Thực ra, họ chẳng chuyên về địa ốc để có thể bắt đầu xoay sở. Họ vốn hoạt động trong ngành may mặc là chính, và đang lúng túng không thể cáng đáng được. Họ đổ vào cao ốc hàng chục triệu đô la mà chẳng đi tới đâu cả. Họ gặp khó khăn trong việc cho thuê phòng, nhà thầu, nhà cung cấp vật liệu, các kiến trúc sư, và cả chủ đất, Hineburg, một gia đình ở bên Đức. Cuối cùng, Tập đoàn kinsơn muốn rút lui, và họ gọi tôi. Đó là vào năm 1995, và thị trường nhà đất vẫn chưa thuận lợi lắm. Tập đoàn kinsơn quá chán ngán, chỉ muốn thoát chân cho rảnh và họ muốn giản xếp sự việc càng nhanh và không ồn ào càng tốt. Các cuộc đàm phán bắt đầu, tôi đưa ra cho họ giá là một triệu đô la. Tôi cũng ghép cuộc thương ngượng này vào việc sửa đổi hợp đồng thuê đất với gia đình Hindenburg. Họ chấp nhận các điều kiện của tôi mà không đòi hỏi gì khác. Tại sao vậy? Bởi vì họ muốn rút chân ra và rút thật nhanh. Họ biết điều đó, mà tôi cũng biết điều đó. Và vì tôi biết điều đó, nên cuộc đàm phán được dễ dàng. Trong vụ này, có một yếu tố quyết định khác chứng minh tầm quan trọng của việc biết đối phương muốn gì. Đó là tất cả những người thuê phòng quan trọng trong cao ốc này. Trước đó, đều đã thương lượng với đại diện của gia đình Hindenburg Người đại diện này đòi tăng giá tiền thuê và gây thêm nhiều khó khăn về mặt tài chính mà ông ta nói là chủ của khu đất muốn như thế Tôi phải tự mình tìm hiểu xem gia đình Hindenburg muốn gì tiền hay thứ gì khác Nếu bạn muốn biết sự thật điều gì thì bạn nên đi thẳng tới tận gốc của vấn đề và gạt bỏ mọi diễn giải của những người trung gian Tôi cùng với Bernie Diamond, tham vấn trưởng của tôi, bay sang Đức để trực tiếp gặp gỡ chủ tòa nhà, và ông ta có vẻ cảm kích với việc tôi đã bay qua Đại Tây Dương để gặp ông. Tôi được biết rằng ông không muốn phải bận tâm với việc sở hữu cao ốc này, nhưng ông không ngớt gặp những chuyện bực mình và tranh chấp. Tôi nói với ông, tôi sẽ biến tai họa hiện tại của ông thành một cao ốc văn phòng hàng đầu Nếu ông vui lòng đừng cho ai thuê trong thời gian tôi sửa sang lại. Ông đồng ý, đó là một trong những điều làm cho tôi càng xác tín những người trong gia đình này, là người rất tốt, mà tôi được có dịp giao dịch làm ăn với họ. Không lâu sau, khi tôi mua được cao ốc 40 Wall Street, thị trường nhà đất phát triển tốt hơn lên, và khu trung tâm thành phố trải qua thời hưng thịnh cả về mặt thương mại và phát triển bất động sản, Tôi kiếm được khá nhiều tiền từ cao ốc 40 Wall Street này. Ngoài việc sở hữu cao ốc đẹp nhất khu hạ Manhattan, tôi còn có thêm tiếng tăm sở hữu một nguồn thu đặc biệt béo bờ. Tất cả là do tôi đã cẩn thận theo dõi ngôi nhà này hàng chục năm qua, chờ đợi thời cơ và biết đối phương đang nghĩ gì. Biết phải trăng và uyển chuyển. Một người đàm phán giỏi phải biết uyển chuyển để gặt hái được thành công. Khi tôi mua cao ốc 40 Wall Street, thì nó hầu như trống rỗng, chẳng được mấy người thuê. Tôi cho người môi giới dẫn có của cao ốc, một người bạn của tôi, biết tôi sắp sửa lại để cho thuê. Tôi dành cho anh ấy cơ hội làm đại diện độc quyền môi giới cho thuê nhà. Người môi giới này trước đây đã là đại diện của sở hữu chủ cũ và anh ta chẳng kiếm được mấy người thuê. Anh ta cầm chắc là việc cho thuê nhà của tôi sẽ thất bại nên đòi tôi trả công cho anh ta 60.000 đô la mỗi tháng và trả trước ngay tức thì. Anh ta nói, anh ta phải khấu trừ phần hoa hồng trong tương lai của anh từ giá tiền thuê nhà đã thỏa thuận. Đòi hỏi của anh ta, rõ ràng là tôi không chấp nhận được. Tôi đang sở hữu một cao ốc không người thuê, và người môi giới trong quá khứ đã không làm được tích sự gì, mà bây giờ lại đòi tôi phải trả tiền trước cho anh ta. Tôi nói với anh ta cách đặt vấn đề của anh, chứng tỏ anh không tin tưởng vào thành công của tôi. Một anh cò nhà chưa kiếm ra đựng một người thuê nào mà đã đòi trả công trước là chuyện hi hữu chưa ai nghe nói bao giờ. Tay môi giới đó vẫn giữ nguyên lập trường. Chúng tôi chấm dứt cộng tác với nhau. Tôi thuê một người môi giới rất giỏi khác, một người chịu nhận lấy cơ hội này theo các điều khoản bình thường. Không kiếm được người thuê thì không có hoa hồng. Tôi tiến hành sửa lại cao ốc Trong hai năm sau đó Người mua giới của tôi kiếm được hàng triệu đô la Tiền hoa hồng từ công việc này Tay cò nhà trước kia Do quá cương Đã bị mất ăn từ chuyện đó rồi Mà còn mất cả cơ hội kiếm ăn Theo công việc kinh doanh về sau của tôi nữa Tin tưởng vào trực giác của mình Khi tôi mua cao ốc 40 Wall Street Cộng sự của tôi A.B. Wallach Người đã giàn xếp vụ mua này Đã yên trí rằng, giải pháp chắc chắn duy nhất khả thi là biến nó thành một cao ốc căn hộ. Anh ta nói cũng có lý, vì thị trường cho thuê văn phòng đã đình trệ, trong khi đó, nhu cầu nhà ở trong trung tâm thành phố đang phát triển mạnh. Tất cả những tay cỏ nhà bấy giờ đều tán thành ý kiến của anh ấy, cho rằng chuyện cho thuê văn phòng là không khả thi chút nào. Theo họ, sàn nhà hoặc hẹp quá, hoặc rộng quá, rất khó cho thuê. Họ phàn nàn các hành lang, thang máy và mọi hệ thống, điện, nước, lò sưởi, thông gió, trong cao ốc, cần làm mới thật triệt để mới có được kết quả khả quan. Tôi mặc kệ mọi ý kiến của họ. Vì cải biến tòa nhà thành cao ốc căn hộ thì chi phí rất cao. Thêm vào đó, việc lấy lại 5 tầng hiện do một công ty luật thuê để biến chúng thành căn hộ thì phải trả một cái giá khổng lồ và phải kéo dài thêm thời gian xây dựng. Trực giác cho tôi biết tòa nhà sẽ trở lại thành một cao ốc văn phòng như trước kia và phải tìm cách làm cho nó sinh lợi. Tôi hỏi George Ross xem liệu anh ta có thể nghĩ ra một kịch bản nào hiệu quả không và anh ta vạch ra một biện pháp mới và rất hay. Anh đề nghị hãy hình dung tòa nhà gần bốn trăm nghìn mét vuông này như thể gồm ba khối kiến trúc riêng biệt chồng lên nhau. Khối trên cùng rộng hơn 120.000m2, nhà tương đối hẹp nhưng nhìn ra phong cảnh rất đẹp, và anh tin những tầng của khối này sẽ nhanh chóng được người ta thuê làm gian hàng bán quần áo, sẽ có những người sẵn sàng trả giá cao để được toàn quyền sử dụng cả một tầng lầu trên cao ốc. Khối ở giữa rộng trên 90.000m2 sẽ chia từng phòng hẹp hơn để cho thuê, và chỉ tiền cho thuê khu này thôi cũng bù lại được tiền mua cao ốc và chi phí sửa chữa. Hơn 120.000 m2 của khối dưới cùng có lẽ khó cho thuê hơn, nhưng cho dù tất cả các tầng của khối này hoàn toàn để trống, thì cao ốc này cũng đã sinh lợi lắm rồi, nếu hơn 200.000 m2 của hai khối trên đều có người thuê. Được kế hoạch của George quyến khích, tôi dẹp bỏ ý tưởng cải tạo thành cao ốc căn hộ, và nhờ các chuyên gia xây dựng biến cao ốc 40 Wall Street thành một cao ốc văn phòng rất thành công. Và khi thị trường nhà thuê phát triển, thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Bây giờ thì giá trị cao ốc đã cao hơn giá tôi mua nó hàng trăm lần. Tôi nghĩ trực giác của mình đã đúng. Biết chính xác mình muốn gì, và đừng tiết lộ điều mình biết. Nếu bạn thận trọng với những điều mình đưa ra, Bạn sẽ cần uyển chuyển hơn khi bạn thu nhập thông tin về các cuộc thương lượng. Để hoàn tất cao ốc Trump Tower, đúng như tôi hình dung, tôi cần phải nắm được khu tiếp xác nằm trên đường 57 do Leonard Kandel làm chủ và cho Bournemouth Taylor thuê. Đó là một chuỗi cửa hàng bách hóa đắt ngất ngoài. Len Kandel là một tay kinh doanh bất động sản sáng suốt, có tham vọng sở hữu vĩnh viễn, các khu đất có tính chiến lược. Tôi muốn thuê dài hạn khu đó, nhưng Candel đòi giá quá cao, nên cuộc thương lượng giữa hai chúng tôi phải dậm chân tại chỗ. Đồng thời, trong khi diễn ra các cuộc đàm phán mua quyền thông gió từ cửa hàng Tiffany bên cạnh để có thể xây dựng cao ốc Tron Tower to lớn hơn nữa, tôi được biết Tiffany đang có đặc quyền mua bất động sản của Candel theo giá thỏa thuận. Đây là một tin rất giá trị, nhưng tôi không cho ai biết tin đó quan trọng đối với tôi như thế nào. Tôi dẫn dụ cho Tiffany, tưởng tôi chỉ chú ý đến quyền thông gió cho cao ốc. Chớ không quan tâm gì, chuyện họ có đặc quyền mua bất động sản của Candell Họ bán quyền thông gió cho tôi, và chủ yếu gán thêm sang cho tôi cái đặc quyền mua đó, như một phần trong cuộc thương lượng. Thế là tôi báo cho Len Candell biết, tôi sẽ không thuê đất của anh nữa, vì tôi sẽ mua nó bằng đặc quyền của Tiffany. Candell không muốn bán, mà thực sự, Tôi cũng không muốn mua. Tôi chỉ sử dụng cái quyền đó để tác động vào anh ta thôi. Tôi đề nghị nếu anh không bán thì cho tôi thuê giải hạn. Lần này thì can Đeo đồng ý. Chúng tôi nhanh chóng tiến hành thực hiện hợp đồng và chúng tôi trở thành bạn của nhau từ đó. Đừng giới hạn mình trong những điều kỳ vọng. Đôi khi cái mình tưởng là mình cần và cái mình thực sự cần là hoàn toàn khác nhau. Trong một số trường hợp Đang giữa cuộc đàm phán, tôi phát hiện điều mình đang cần là sai lầm. Đôi khi đối phương trong cuộc đàm phán cho tôi một số ý tưởng mà trước đó tôi không nghĩ đến. Ngay cả những tình huống không thuận lợi cũng cho tôi được nhiều ý tưởng mới. Có lúc, một ý tưởng quan trọng bỗng hiện ra trong trí, và tôi suy nghĩ ý tưởng đó theo một chiều hướng mới. Đừng tự gò bó mình. Bạn có thể thay đổi ý kiến và đưa ra một biện pháp khác với ban đầu miễn là bạn chưa cam kết điều gì với bên đối tác. Có vài người, trong khi xác nhận tôi là một nhà đàm phán giỏi, lại cũng cho tôi là một tay quỷ quyệt. Tôi quá bận, không có thì giờ để lươn lẹo quỷ quyệt với ai đâu. Có điều, tôi nắm được điều cốt lõi trong nguồn tin tức rất nhanh và thực hiện công việc theo những cách người khác không ngờ. Không ngờ, đối với đối tác và cả với chính tôi nữa. Điều đó khiến tôi thấy đàm phán rất thú vị. Có lẽ vì tôi là một người tuổi song nam, theo tử vi, tôi tin có một tình trạng hai mặt trong đàm phán. Bạn phải cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Lý trí làm cho bạn cởi mở, cảm xúc khiến bạn bình tĩnh hay nổi nóng. Trước khi bước vào một cuộc đàm phán, bạn hãy ghi ra các mục tiêu của mình. Hãy cố gắng dự kiến xem bên đối tác sẽ đòi hỏi những gì. Hãy tìm ra một cách nói năng trong cuộc thương lượng và đề ra một số giới hạn. Sao cho không bên nào bị đẩy vào tình huống bế tắc? Hãy biết mình muốn gì, và chủ yếu là giữ kín ý định của mình cho đến giờ phút cần thiết về mặt chiến lược. Một khi mọi vấn đề ngã ngũ, bây giờ bạn sẽ có cách riêng để leo lại.